Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đường Nhã Đình cắt cổ tay Tại sao lại như vậy chứ Anh ảo nào muốn ném điện thoại trong tay đi Trong phòng bệnh Đường Nhã Đình được kịp thời phát hiện Đang khóc giấm rớt Ngồi trên giường một tiếng cũng không nói Trên giường, trên sàn nhà Khắp nơi đều lo lổ vết máu Joe đứng bên cạnh Một phút cũng không rời mắt khỏi đường Nhã Đình Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài Không thể chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm như phạm nhân của Joe Đường Nhã Đình gào lên Còn ở đây không chịu đi, tôi sẽ nói với Lăng Phong anh ước hiếp tôi, có một đồ bất chính với tôi. Em quậy cái gì vậy? Tiêu Lăng Phong vừa và chạy đến phòng bệnh. Nghe lời nói của đường Nhã Đình, vốn anh đang tức giận lại càng thêm tức giận. Nhã Đình từ lúc nào mà cô ấy đã thay đổi thành như vậy. Lăng Phong nghe giọng nói của Tiêu Lăng Phong đường Nhã Đình lập tức nặn ra nước mắt uất ức. Sao giờ này anh mới đến? Em cho rằng anh không cần em nữa. Cô ta khóc lóc. Ngừng Tiêu Lăng Phong vì vừa phải gấp rút chạy tới mà vào phòng. Anh nhìn cô gái bốc đồng trước mắt này, đột nhiên, lần đầu tiên thấy có chuyện bất năng gì muốn né tránh. Sao em lại ngốc như vậy? Tiêu Lăng Phong hỏi, tại sao lại tự làm tổn thương mình? Giọng nói của anh run dày với đau đớn. Lăng Phong, em mặc kệ, em chỉ muốn anh trở lại, nếu như, nếu như không có anh, em sống còn ý nghĩa gì? Cô khóc, kéo tay áo của Tiêu Lăng Phong. Lăng Phong, em phạt anh, tin em một lần, cho em một cơ hội, lần này, Thật sự em không có làm, không phải em, không phải Cô lắc đầu Nhưng ngoại trừ nói không phải do mình làm Cô không thể tìm cho mình một chứng cứ vô tội Giữa cổ là ai, giữa cổ là ai Cô khóc đến run lẩy bẩy Trái tim Tiêu lang Phong cò rút Từ từ khom lưng đỡ Đường Nhã Đình dậy Về sau đường làm chuyện ngu ngốc như vậy Không có gì quan trọng hơn sinh mạng Anh còn quan trọng hơn cả sinh mạng em Đường Nhã Đình lôi kéo cánh tay của Tiêu lang Phong lang Phong Từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mình anh mà thôi Mày không quan tâm em, cha cũng bỏ mặc em Em bị ước hiếp, cần người bảo vệ Đều do anh ở bên cạnh em Lăng Phong, em chỉ có anh, em không thể không có anh Đường nhà đình gần như khóc đến tê tâm liệt phế Nghe lời nói của đường gia đình Trái tim tiêu Lăng Phong gần như bị đâm vào Không thấy vết thương, nhưng lại đau muốn chết Lăng Phong, không phải anh đã đồng ý với em sao? Anh nói anh sẽ không rời khỏi em Anh nói anh sẽ luôn bảo vệ em Em bán anh Đừng chia tay có được không? Nhìn dáng vẻ nước mắt long lổ đầy mặt của Đường Nhã Đình, Tiêu Long Phong nhịn không được rơi tay lên, lòng đi nước mắt của cô. "Đừng khóc." Tiêu Long Phong nhỏ giọng ăn ủi, "Được, em không khóc." Đường Nhã Đình như nghĩ đến cái gì đó, Đương nhiên lau nước mắt. "Lăng Phong, anh đã từng nói, chỉ cần em ngoan ngoãn không khóc, khi trưởng thành anh sẽ cưới em, có phải không? Anh còn nhớ không, Lăng Phong?" Chiều nháy mắt, hồi ức khi đó quẩn về khi bọn họ vẫn còn là hai đứa bé trong nhà trẻ, đường nhã đình bị bạn khác ức hiếp, cười nhạo dưới gốc đại thụ khóc kinh thiên động địa. Tiêu Lăng Phong cũng bị những bạn nhỏ nói là con hoang không có cha mẹ mà bắt nạt, đưa bàn tay nhỏ bé kéo cô lên nói với cô: nhà đình đừng khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn không khóc, chờ khi em lớn lên, anh sẽ cưới em. Mọi thứ đều gần như vậy, nhưng sao cũng thật xa xôi. Tiêu Lăng Phong nhìn đường nhã đình, đây vẫn còn là cô bé nhu nhược. Cần đình bảo vệ nữa sao? Lăng Phong, anh không nhớ sao? Anh không nhớ có phải không? Đường nhà đình kéo vạt áo của anh. Em biết em sai rồi, biết thật rồi. Sau này em sẽ ngoan ngoãn. Lăng Phong, anh muốn em làm gì em cũng làm. Chỉ đừng chia tay em, có được không? Có được không? Cô gần như hèn mọn cầu xin, đâm sâu vào trong tim của Tiêu Lăng Phong. Lăng Phong, ôm em đi. Tay Tiêu Lăng Phong run dày, nhắm chặt mắt. Nhưng thần lâu sau cũng không thể đè nén được sự đau lòng Làm sao đây Nên làm cái gì đây Tiếng khóc thê lương của đời Nhã Đình ngay bên tai Còn dám vẻ thết thảm của Diệu Tinh Thì không cách nào xô đi được Từ từ siết chặt tay Anh cảm thấy cơ thể mình giống như Vì những suy nghĩ trong đầu rằng co, cấu xé Đây là cô gái mà ngươi vẫn luôn cưng chiều Từ nhỏ đến lớn Ngươi đã nói sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy Nhã Đình, chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi Cô ấy đã biết sai rồi tha thứ cho cô ấy đi Diệu tin bị hại thiệt thảm đến thế Tại sao lại có thể diễn ra thứ như vậy Đấy không phải lần đầu tiên Người không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy Cầu xin anh Ôm em một cái có được không Tiêu Lăng Phong thở dồn dập, Hai giọng nói kia cứ quanh quần bên tai Bùa vây lấy anh Đối mặt với tỉnh công của đường Nhã Đình Cánh tay của anh cũng không biết nên nâng lên Hay là làm thế nào Anh nên làm cái gì đây Lăng Phong Đường Nhã Đình ra vẻ đáng thương cầu xin tha thứ cho em một lần, có được không? Tiêu Lăng Phong nhìn dáng vẻ vô lực khóc nức nở của đường gia đình, ruột gan xoắn chặt vào nhau. Lăng Phong, cầu xin anh. Đường nhà đình ruột dày khóc, lúc này cô ta đã nói không ra lời, chỉ có thể nắm chặt không buông vạt áo của Tiêu Lăng Phong, giống như chỉ sợ anh biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net